Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bản lý dược phẩm Hoa Kỳ và Nga đã công bố Nó sai khiến các thực thể giết chóc lẫn nhau và biến kẻ sử dụng thành một cỗ máy giết người hoàn hảo với bộ óc tỉnh táo không chút sai phạm trong quá trình thực hiện hành vi sát nhất. Mặt xanh chưa được nhân rộng vì Trần Hồng Kim nói rằng nó mới đang được thử nghiệm. Sau giai đoạn thử nghiệm trực tiếp trên những khách hàng đầu tiên nó sẽ được nhân rộng và len lọi mọi ngõ ngách của các châu lục. Điều nguy hiểm là blue Air giống như một loại ma túy tàng đình hợp chất kỳ lạ của nó có thể qua mặt được hàng rào hải quan chúng ta cũng đang đề xuất gửi mẫu vật tới liên minh chống ma tú quốc tế để phối hợp với họ việc vẻ hạ mình giải thích với một pho tượng vô hồn dường như xoa dịu phần nào mặc cảm có lỗi có vị khách không mà lần này ông quay sang Bách hầu như là năn nị cậu nghe không bác Bàn chuyên án cần sự giúp đỡ của cậu Trần Hồng Kim chỉ công khai đến thế Nó mực nói rằng Chỉ liên lạc duy nhất với Johnny Huỳnh Mà không bất kỳ ai trong giáo phái Cũng không biết Johnny Huỳnh Ở đâu và đã hoàn toàn mất liên lạc với Huỳnh kể từ ngày Huỳnh bỏ trốn Khỏi căn hộ thuê ở tòa 58 Nó chỉ khai những gì Mà chúng ta đã biết Và có thể sẽ biết bị nào ý đằng nào 4kg ma túy Cũng đồng nghĩa với an tử hình Ông đại tá thờ giấc một anh nặng mẻ, rõ ràng đang trò chuyện với một bức tượng đà. Không một phản ứng nào chứng tỏ những lời nói của ông đang được nhận thức và thấu hiểu. Cuối cùng, ông xếp đầy quyền lực. Viết quả tim sắt và bộ óc thép cũng phải đào hàng Ông đứng dậy, tay phá một cử chỉ khó hiểu thể như vừa định vỗ an ủi con người đang suy sụp Vừa nghĩ rằng hành động đó chắc hẳn là vô nghĩa. Với lông túng, ông đành thực hiện nốt công thức xã giao cuối cùng trước khi mở cửa. Tôi phải đi, còn bố số công việc đang chờ Chỉ hai ngày nữa thôi là vụ án hết thời hạn điều tra Mong cậu tham gia Nhưng rồi chính sự chơi lầy vô lễ trên khuôn mặt đã hót đến tận xương Hiến rộng nói của ông trở nên không còn bững cháy Trong khoảnh khắc cố kìm nén Để thứ chất lòng yếu mềm thôi đừng xuất hiện Cậu nghỉ ngơi nha, Phan Hằng Bách Mong cậu chóng bình yên Săn ngày thứ ba, thì Phan Hằng Bách tự quay về thế giới mà anh đã biến mất trong vòng 50 giờ đồng hồ. Ai nói đúng hơn thì anh vẫn trênh vênh giữa hai nửa thế giới. Cái không gian ba chiều của khu vườn Aranjer với tiếng xe sắt u và hiện thực của nam giác quan cho bái chứng kiến một hình ảnh, đặc khi anh trở thành một người thực bắt suốt mấy ngày này. Chính sự nhận diện của thế giới thực hiện anh đau đớn quạnh khắc ấy, viên ngọc tinh khiết của anh, nữ hoàng của tâm hồn anh Sự si mê cuồng dại và hồn nhiên trong trèo Niềm thương nhớ tượng hình từ tiền kiếp Đã phải trong tâm tối và giá lạnh Của tầng áp mái Kẻ nào đã vĩnh viễn nhốt em vào Cõi hư vô cô quạnh Mỹ lâm Cả trái tim của em nó thông vẻ anh Ác quỷ nào đã đụng bàn tay bẩn thiểu vào đó Chúng nó mang em đi mất Rứt ra khỏi lòng ngực tuyệt mỹ của em Anh sẽ không để cho Trung Yên Anh sẽ mang nó về bên anh Trái tim của em là của anh Bách thỉ thầm Từ một pho tưởng phẳng lặng và chơi lỉ Bà chuyển sang trạng thái nói chuyện Một mình thi thoảng anh cười mơ hồ Với bức tượng trước mặt Chỉ đến khi bà tam nhâm bước vào căn phòng một ngạt Đến không một ngọn gió nào thổi lọt quá khê Một lần thứ ba trong đêm Thì Bách mới tỉnh giấc Anh ngứa nước mắt Trước người đàn bà tóc đó bạc phơ chỉ sau vài đêm thức trắng Trong ánh bình mây ngõ hậu bừng tỏ xua tan màn đêm u ám của mùa đông Bánh ngủ được trừng bài rất ngắn trong lòng bà Cả thân hình to lớn co cụm với hai độ gối ép vào lòng ngực Giống như dáng nằm của một bào thai Khi thức dậy anh thấy mẹ mình ngồi im không nhúc nhích Trong tư thế cọng gập của khung sưng lão hóa từ tuổi già Mẹ làm đồ ăn sáng cho con nhé. Bà tạm nhầm cố giữ cho rằng đừng trở nên run dậy. Bách gợt đầu như cách một đứa trẻ mới úm dậy. Anh thấy phần thức trong lòng bằng ngọn lửa kỳ lạ. Nó bắt đầu xuất hiện từ lúc anh phát hiện trên cổ tay mình một vài vết xước là móng của con thỏ đen đã cào lên da thịt anh. Khi bách khủy ngã bên cơ thể là mất mát của Mỹ Lâm. Ngọn lửa ươm thành một lò dung nham khổng lồ đang lục bục trong lòng. Nỗi cầm giận và hận thù lần đầu tiên anh cảm nhận nó chi phối tinh uy tới sự sáng suốt của con người đến mức nào. Nó không làm cho người ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net